chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em sư đình duy ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập sáu tác phẩm t r u y ệ n tuân mỹ xã hội rất hay của tác giả phan quý ổ quỷ tình yêu thật lạ lùng và ẩn chứa nhiều phép nhiệm màu người trong cuộc nhiều khi cũng ngỡ ngàng trước những bất ngờ của nó gái như cây đã chết sau trận bão táp bỗng nhiên tươi mát trở lại trước một đàn ông khác ngay tại nơi mình đang điều trị tai họa sấm đến với gái như một sự tốt hiếm h o a y sau rất nhiều đàn ông những đàn ông thô bạo phũ vàng gian xảo như lái buôn g i ữ dằn như quỷ sứ và để lại trong cô lần đầu tiên trong đời con gái của mình sự dung cảm thực sự buổi tối cùng bà thọ vào thăm thương thương sấm đã chia tay cô với nhiều biện d i ệ n sấm bảo thương thương tôi muốn tối nào cũng được vào thăm em nếu em cho phép gái không gật không lắc thật khó trả lời được trước yêu cầu của sấm nên cô im lặng bà thọ đã phá tan sự im lặng ấy của cô thì、uh, cháu sấm cứ vào chơi đời người sướng nhất là sống có bạn hai cháu ạ bà thọ nói câu này là ngụ ý kéo hai đứa lại gần nhau chưa hiểu về sấm nhiều nhưng qua cách cư xử của anh chiều nay bà cảm thấy đây là một thanh niên tốt sấm nở một nụ cười rất tươi nhìn thương thương nhìn bà thọ bà thì không cấm rồi cháu biết cháu chỉ sợ thương thương cấm cháu chỉ lo khi bước vào cửa phòng cô ấy ngoảnh mặt nhìn vào t ư ơ n g sấm mạnh dạn ngồi xuống cạnh thương thương anh lì lắm đấy thương thương ạ em có cấm anh cũng đến giờ em ngủ ngon nhé bà thọ cầm tay sấm kéo anh đứng dậy thôi về cháu khuya rồi bà con mình cứ ngồi đây chuyện trò mãi thương thương sẽ mệt tối mai cháu lại đến chỉ sợ anh chả có thời gian đi thăm thôi cô ấy im thế tức là đồng ý đấy tôi già rồi nhưng cũng từng là con gái tôi biết gái chưa đủ sức đưa tiễn bà thọ và sấm ra cửa cô ngồi nhìn theo hai người với ánh mắt nhiều vương vấn thắm thiết gái đang định nằm nghỉ thì lại thấy sấm quay vào thương thương này bà thọ bảo anh và o hỏi xem em có cần nhắn gì về quê bà nhắn cho em cho bà cả cái địa chỉ của bố mẹ ở nhà nữa mặt gái thoáng bối rối trước ánh mắt nhìn đắm đối của sấm thôi anh ạ chỉ ngày một ngày hai là em khỏi kìa anh ra đi kìa bà thọ lại chờ sấm cứ ngẩn ngơ trước câu dục thương thương phải giục đến lần thứ hai anh ấy giật mình bối rối đi ra gái buông màn tấm màn bệnh viện như một làn mây trắng mỏng buông trùm mùi thuốc kháng sinh phảng phất từ quần áo ra thịt bay ra khiến gái nôn nao do sự làm việc khéo léo của chị t r ầ m gái đã được bệnh viện điều trị bằng thuốc kháng sinh liều cao mới chỉ vài lần tiêm gái đã có cảm giác bệnh đỡ đi nhiều cô ăn được ngủ được sự đau đớn mệt mỏi trong cơ thể không còn r ồ n r ậ p bức bối như mấy hôm ở nhà nhưng tối nay khi đặt lưng xuống chiếu khi mái tóc xõa ra trên mặt gối mềm khi bờ mi khẽ khép lại gái định ngủ một giấc dài cho lại sức như lời khuyên của bác sĩ nhưng không sao ngủ được đầu gái vẩn vơ bà thọ vào thăm làm gái cảm động nhưng sự xuất hiện của sấm đã đem lại cho tâm trạng cô một cái gì hơn thế mùi thuốc kháng sinh vốn ngai ngái hăng hắc giờ như nhân lên rất nhiều cái cảm giác khó chịu trong cô bắt cô miên man suy nghĩ đến hoàn cảnh thân phận của mình bà thọ không biết sấm lại càng không thể biết nỗi d â y dứt đau đớn này của gái trước sự xuất hiện của sấm gái cầm lòng mình như một thứ đồ chơi còn bây giờ một góc sâu kín của tình cảm con người được thức dậy trong gái sấm đến thăm gái không phải một sự vô cớ chỉ có yêu thương nhau chỉ có tình trai gái mới có sự xuất hiện đột ngột ấy Thôi. gái nhắm mắt lắc đầu sấm đến với mình bởi vì anh chưa biết mình là ai nhỡ biết mình là thế nọ thế kia liệu anh có đến tốt nhất là không nên để anh biết tốt nhất là thôi gái nghĩ nhiều nghĩ quần lo sợ rồi mệt mỏi t h ế p đi trong một giấc mơ hoảng loạn tối sau sấm lại đến bà thợ nhờ anh gửi cho gái một gói ô mai khế sấm cũng mua quà cho gái một cân táo hôm qua thương thương ngủ có ngon không em làm một giấc đến sáng thương thương nói dối tôi nhìn q u ă n mắt thương thương thế kia là tôi biết em rất khó ngủ anh là thầy bói đấy hả thầy bói thì chả biết được chuyện thương thương mất ngủ sao vậy thầy bói không có mắt chỉ nói mò còn tôi nhờ có đôi mắt sáng tôi biết là đêm qua thương thương ngủ ít đôi mắt sấm như gió xoáy vào mặt gái cái nhìn của anh hôm nay soi mói chứ không t ắ m thiết như tối qua hay là anh ta biết chuyện của mình rồi biết cũng chả sao đời đã thế rồi có nói khác đi cũng không được gái nghĩ bướng và c â n c â n mặt nhìn sấm nỗi lo lắng của một thân phận nhiều khuất tất đã khiến gái nghĩ lầm về sấm thường thường giận tôi đấy nhưng cứ nghĩ vớ vớ vẩn vẩn như thế kia rồi không ngủ được là chả bao giờ khỏi bệnh đâu kinh nghiệm của người ốm là thế cố gắng ăn cố gắng ngủ cố gắng uống thuốc bệnh có nặng đến mấy cũng khỏi sấm nói đã ra vẻ quen thuộc thân tình lắm trong câu nói vẻ như giận vẻ như thương kia của sấm gái cảm nhận ở người con trai này một sự quan tâm hơi quá đến sốt ruột và muốn đốt tránh khoảng cách giữa hai đứa anh ta quá nô n ó m chủ quan trước một cô gái mới quen mới biết một cách d ơ d à i gái nói bâng quơ đã ốm đau thì làm sao được hả anh tối qua tôi cũng không ngủ được đấy thương thương à. đếm đến một nghìn mà mắt cứ thức trong trong thế à? tiếng gái l ử n g lơ anh vào thăm mà c h ẳ n g có chén nuốt để mời thôi tôi xin phép tôi về thương thương à. anh sấm đi xe đạp hay xích lô tiền đâu mà dám đi cái loại xe chân xe tay cứa cổ ấy anh sấm về n h á cuộc c h ơ i tay của tối thứ hai là như thế tối thứ ba sấm không đến gái ngỡ ngàng tối thứ tư cũng không thấy sấm gái mong bà suốt ruột tối ấy gái không ngủ được ngon giấc chập trận lúc tỉnh lúc mơ khi mơ gái thấy bố mẹ thấy bà thọ khi tỉnh lại gái có cảm giác văng vẳng bên tai tiếng bước chân của sấm vớ bẩn vớ bẩn hết ngày thứ năm gái không muốn nghĩ đến sấm nữa thì anh đến xin lỗi thương thương tối qua tối kia tôi phải đi làm hàng đột xuất cho hợp tác xã hàng gấp m à muốn đến thăm thương thương mà không thể dứt việc ra được đêm qua thương thương lại không ngủ được phải không tôi đã bảo mà thương thương không nghe anh làm như anh chị em ruột của em không bằng sấm l ư i tay trỏ vút mũi rồi cười xì xì <cười> chả lẽ thương thương không cho phép anh được như thế em không biết chứ tối qua tối kia ruột anh cứ như t ỏ i sắt nung lửa ấy gái bật cười trước c â u ví ngoa ngoắt của sấm sấm vẫn bơ đi nói tiếp xin phép tổ trưởng mấy lần mà không được bố ấy nguyên tắc bỏ xử làm gì thì làm thăm gì thì thăm thăm người yêu cũng vậy phải xong m ẹ hàng này mới đi được thế là đành chịu hôm qua hôm kia em quan được không gái lại bật cười lần nữa cô nói vui t r ả nhẽ hai hôm ấy không đến chơi em nhịn cơm sấm như làng sang nghĩ ngợi chuyện gì mấy lần sấm cho tay lên túi ngực sờ nắn rồi lại buông t h n g xuống gái biết ý hỏi t r e o bà thọ lại gửi ô mai khế trong túi áo ngực của anh phải không s ấ m lắc đầu nhưng vẫn lấy từ túi áo ngực của mình ra một gói giấy hai hôm nay bận quá anh không qua t ă m chỗ bà thọ được còn đây đây không phải là ô mai khế đâu mà là s ấ m đặt gói giấy ra trước mặt thương thương bằng bàn tay mạnh dạn nhưng mặt anh lại có vẻ lúng túng thường thường vẫn có vẻ r ừ n g r ư n g và im lặng chẳng giống gì thương thương đây là hai chục nghìn anh được bồi dưỡng do hai tối làm thêm nhưng sao anh lại đặt đây anh muốn tặng lại em để em bồi dưỡng gái gạt vội gói tiền ra phía sấm anh cất ngay đi em không cầm đâu xin thương thương đừng từ chối sự quan tâm của anh lúc đến đây anh đã nghĩ tới chuyện m u a tặng em cái gì em đang điều trị nên anh m u ố n biếu em số tiền nhỏ bé này để em bồi dưỡng thêm em không nhận anh buồn lắm gái vẫn lắc đầu anh không cầm tiền cho vào túi là em bỏ ra ngoài đây này nói xong gái đứng dậy sấm cũng đứng dậy theo anh đi rất nhanh ra phía cửa rồi vội quay lại mắt sấm gặp mắt gái anh về đây gói tiền đấy là của em em đốt đi hoặc vứt nó vào ọ t rác cũng được cái đó tùy chủ nhân quyết định giờ anh phải về tối nay anh làm ca ba hợp tác xã lại có hàng đặt gấp nữa tối mai anh sẽ đến gái ngây ra chất lời nói của sấm cô chưa kịp phản ứng gì thì sấm đã quay ngoắt và đi thẳng anh sấm em bảo đã kỳ cục một bà cụ nằm điều trị bên cạnh khe khẽ bảo gái cháu trả lại người ta giận đấy người ta thương có quý mình thì người ta mới làm như thế vẫn tiếng bà cụ kê nhà anh ấy đến buồn cười tăm người yêu mà đến cũng đùng đùng về cũng đùng đùng như cháy nhà gái khẽ cười bà cụ nằm cạnh không nhìn thấy nụ cười ấy bởi cô giấu ở sau tấm màn trắng đã buông gái giấu gói tiền xuống dưới gối tối ấy c ó ngủ một giấc ngủ ngon lành có một người mẹ đi xuống thành phố tìm con bà đã già ngoại sáu mươi chiếc khăn đen quấn đầu cái bị cói quàng vai cái nón ngoác vào tay bà xuống ga lúc một giờ chiều nhà ga ngổn ngang những người và hàng bà l ê n chân ra cửa soát vé rồi hỏi thăm một bác xích lô bác cho nhà em hỏi thăm quanh quất đây có cái chợ nào không ạ bác xích lô đang đói ghét cắm cẩu xung quanh ga này chỗ nào t r ả là chợ bà cụ định bán cái gì phòng à dạ vâng tôi có mấy cân chè búp ngon muốn bán lấy ít tiền độ nhật chả là tôi từ trên m ạ n ngược xuống đây đi tìm cháu bác ạ cháu nó bỏ nhà đi mấy năm nay rồi vừa rồi ở quê có người nhìn thấy cháu biết chỗ cháu ở nên tôi đánh liều đi tìm bác xích lô đã dịu cân bực tức trước lời thờ than ai hoán này khuôn mặt như hồng đun của bác bỗng giãn ra bà cụ mới lần đầu xuống thành phố này phòng thế ông lão đâu con cháu đâu mà t h â n g i à phải mò mẫm thế này ông lão nhà tôi thấp c ấ p đã chục năm nay các cháu lớn thì đã đi lấy chồng bận công việc cả rồi với lại bác ơi đánh bể mò kim nghe người ta đồn như thế ờ, thế thì đánh liều đi tìm con thôi chứ có biết cụ thể cháu nó ở đâu đâu đi n à đi chứ chưa, chưa chắc đã tìm thấy cháu biển biệt mấy năm nay rồi người nói vòng vo than tở người nghe đã ngẫm ra sự tình thông cảm thế người ta mách bà cụ như thế nào đâu như cháu nó bán hàng ở cái quán giải khát gần con sông bụi bác xích lô cười. cười nghe đâu lại nghe đồn thế này thì có trời tìm vẫn biết vậy nhưng mà xót ruột quá ạ đang yên đang lành thì cháu nó mang trẻ xuống đây bán nói là lấy tiền về mua thuốc chữa bệnh cho bố Đã đ ấy cháu đi thế là cháu đi suốt cả nhà mong đến đỏ mắt ông lão nhà tôi đổ bệnh nặng hơn cũng vì nó các anh các chị nó đi tìm đến vã cả người cũng không thấy người kể l ệ không dừng được nỗi thương tâm đã sụt sùi khóc bác xích lô đã hiểu hết nguồn cơn hoàn cảnh mất con của bà cụ giờ tôi bàn với bà cụ thế này tôi sẽ đưa bà cụ đến quán nước quen đổ hàng cho họ rồi sau đó tôi sẽ giúp cụ đi công xá không đáng kể đâu cụ cho các cháu ăn quả bao nhiêu cũng được tôi giúp bà cụ là chính nếu bà cụ tin tôi thì mời cụ ngồi lên xe ây cảm ơn bác cảm ơn bác quá bờ sông bụi có mấy quán cà phê bác xích lô đã đưa người mẹ đi tìm con đến giữa cái quán ấy và bảo q u á n sông này là q u á n có nhiều quán cà phê đấy bà cụ ạ tên quán cụ không nhớ thì tôi cũng chịu thôi bà cụ xuống đây rồi thử làng vàng qua mấy cái quán này xem từ giờ đến tối không thấy thì cụ lại vẫy xe xích lô bảo người ta đưa đến nhà trọ mà ngủ đây ra quãng nhà trọ cụ nên trả người ta một nghìn đồng xích lô là vừa người mẹ tìm con d ố i rít cảm ơn bác xích lô tốt bụng bà đưa cho bác hai tờ năm nghìn người xích lô chỉ lấy của bà cụ có hai nghìn còn đưa trả bà cụ nguyên tờ năm nghìn và ba nghìn tiền lẻ tôi xin cụ ngần này thế là được vài cân gạo cho cháu rồi không đất không rẻ t r ờ t r o người n khác tôi cũng lấy như thế ấy bác cầm thêm người mẹ tìm con đưa cho bác xích lô ba nghìn nữa nhưng bác lắc đầu đủ rồi cụ ạ không giúp được cụ thì thôi chứ lấy đất của cụ làm gì cho phải tội thì ra ở thành phố cũng nhiều người tốt chứ cũng không đến nỗi như lời đe dọa của mấy bà hàng xóm chưa gặp kẻ cắp chưa gặp lời dọa nạt mấy đồng tiền lẻ để túi ngoài vẫn nguyên vẹn những đồng tiền chẵn nhét túi trong vẫn còn nguyên ra đường mà gặp ngay người tốt thì cũng chẳng có gì phải lo lắng bà mẹ tìm con ấy đã cảm ơn trời phật cho mình một ngày tốt lành x o n g b u ổ i đây rồi sông tĩnh và đục xanh như nước ao tù ở làng gió đưa từ sông lên mùi tanh cỏ rác giống như ao tù ở ngày q u ậ y rời gọi là sông nhưng lại hẹp như con sông đào ở đồng nhưng ở đây hơn hẳn làng là nhiều nhà ngói nhà tầng mà lại đứng sắp sáp bên nhau như xếp hàng nhà nào cũng có cửa mở ra đường và có thứ bày bán thì ra phố là như thế này đây người mẹ lững thững qua những dãy nhà bà dừng lại nhìn sâu vào những ngôi nhà có người qua lại mua sắm đôi mắt bà như đôi mắt của con chim bói cá x o a y vào mặt phố mặt người bà đi đi mãi đi đến mỏi chân cảnh vật xung quanh có lúc trung chiêng muốn đổ ngã vào người bà bác ơi bác cho tôi hỏi ở phố này có cháu nào tên là ông ơi ông ông cho tôi hỏi ở ngõ này có đứa con gái nhà quê nào nó đến ở tên cháu là em ơi em làm ơn cho bác hỏi em có biết cô nào tên là bà mẹ nhắc tên con gái mình ai cũng nghe bà hỏi nhưng đều lắc đầu vì không biết không gặp cái người có tên là ấy còn đời bà hờ trong miệng mẹ lần nội xuống đây đằng đẵng hàng ngày rời đi tàu bao nhiêu tiền của công sức của gia đình từ trước đến nay còn đời công mẹ thế là công cấp ô n g trời đã ngả k h u y ế tây đ rồi không mấy nữa trời sẽ tối mà mẹ vẫn chưa tìm thấy con hay là người ta nhìn nhầm nhớ nhầm không người ta nói thoáng thấy con ở quãng sông bụi này rồi c o n lần đi đâu mất người ta có lòng tốt người ta mới nói hay là mẹ nghe nhầm sông bụi sông bụi hay là sông bùi biết đâu cái tai n g h n h n g ã n của mẹ nghe chữ tác ra chữ tổ bà mẹ nghi ngờ cái tai của mình bước chân của mình đôi mắt của mình con ơi bà hờ con v à nghĩ đến chuyện vẫy xích lô trở ra nhà trọ có một chiếc xe đạp đi ngược lại phía bà xe phóng nhanh về vội vã bà đang lững thững tạt sang bên kia đường đuổi theo một chiếc xích lô vừa đi qua bà c á gọi nhưng người phu xe không nghe tiếng kìa kìa tiếng con gái thét lên vẻ đánh đá nhưng không kịp ôi chiếc xe đâm sầm vào bà cụ sau tiếng ối ấy may mà người đi xe đã quay xe kịp nên bà chỉ bị sượt qua những cô gái đi xe đ ấ t quẳng xe ra bên đường và tiến lại sừng sộ với bà cụ trong lúc bà vẫn chới với giữa lòng đường đã s â m s ầ m tối vì đèn đường chưa chịu bật mù hà b à lão đi đứng kiểu gì quê một cục ở rừng vê hà đường có v ẻ hè ẳ n hoi lại cứ tớn lên ra giữa làm cái gì t ô i hỏng mẹ nó cái xe của người ta rồi ra rồi phải đi đứng cho cẩn thận chứ mắt đã kém mà lại cứ tớn lên để chạy con gái thành phố mà s a o cũng đánh đá cá cầy như cái mụ b á n cá mắm t â n chu a ở làng người rõ đẹp thế kia tóc xoăn tít quần tây áo tàu mặt mũi như đắp bằng bột mà hắn nói với người già như mắng trẻ con tâm xe vào người ta mà vẫn mắng được người ta là không biết đi ê cha ôi giá ai cũng được như cái bác xích lô ở ga nhỉ tôi tôi tôi định qua đường để gọi cái xe xích lô kia kìa bà cụ giọng nặng lại ngồi ngồi cô g á i nghe và bỗng sững lại cô như muốn ngã mẹ mẹ mẹ phải không con con đây cọ đây cô gái nói tiếng quê mình rồi lao về phía bà cụ trời bà cụ cũng tiến nhanh về phía cô con gái bà chạy và ngã k h u ỵ xuống trước tay đỡ của con mẹ mẹ ơi c ọ n ơi cọ ơi mẹ ơi s a o mẹ biết con ở đây mà đi tìm mẹ nghe người ta mách thế là mẹ liều đi cứ nghĩ là chẳng thể nào gặp được con nên đành ra gọi xích lô nào ngờ ôi mẹ mẹ có đau không đau thì ít thôi con mắng mẹ bằng giọng của người thành phố nên mẹ chẳng thể nhận ra giờ gặp con đây rồi mẹ mừng hơn mất được vàng từ phía xa lanh lành tiếng ai gọi d ự thương d ự thương cọ hơi lòng tay ôm mẹ quay mặt về phía tiếng gọi dạ cô làm gì mà đứng m ã i ở đấy thế cọ lúng búng trong miệng rồi nói to dạ em về ngay đây ạ bà mẹ theo dõi con và nghe tiếng gọi từ xa vẳng lại ấy bà chủ hả con vâng chị trầm thương mẹ chị ấy đặt tên con l à dự thương con còn có hai bạn nữa cái thùy thương thương thương thảo đ à o mẹ hỏi mãi tên cọ chả ai biết thế mấy năm nay con toàn là dự thương à tiếng trầm thương lại the t h ế vang lên dự thương về có việc đây cọ nhìn mẹ với ánh mắt ái ngại bà mẹ nhìn con gái mình giàu giàu buồn bã bà tìm cách gỡ thế bí cho con con cứ về xem bà chủ gọi gì mẹ sẽ đứng đây đợi vào nhà người ta đột ngột bây giờ cũng chẳng nên con về đi không bà hãy đợi vừa lúc thì thương chạy ra thấy bạn dự thương nói ngay nẫm ơi mẹ mình đấy ôi bác con cọ nó cứ nhắc mà c h ẳ n g dám về bác ạ thôi hai cô về đi không bà chủ lại gọi tôi đứng đây c h ờ em cũng được nẫm nhíu mày hỏi cọ sao lại thế à dự thương tao sợ chị trầm b ắ n mày hư thế mẹ mình chứ người dưng đâm mà phải sợ nhưng mà cọ vẫn lưỡng lự nẫm đắc khoảng tay ngang người bà cụ bác đi với con nó ngại con sẽ nói nẫm dìu như đẩy bà cụ đi cọ đi theo sau vừa mừng vừa sợ bởi vì chị trầm có lệnh cấm không cho cô nào được cho người nhà người quen đến quán thăm hoặc chơi sự x u ấ t h i ệ n đột ngột của người mẹ tìm con đã khiến trầm thương khó chịu thì gọi riêng cọ ra đằng sau nhà trách mắng nhìn khuôn mặt chị trầm nặng như c h ề cọ thanh minh em không có nhắn có gọi gì em đi vào bệnh viện thăm cái gái về thế là giữa đường gặp bà cụ cô nói tôi không nghe được không nhắn không gọi thì làm sao b á i biết được cái nơi ngóc ngách này mà đi tìm cọ cắn răng em xin thề với chị em mà làm sai l ờ i chị giận thì em chết ngay lập tức vứt mẹ nó lời thề của cô đi cô mà chết được vì lời thề thì chết đến chục lần rồi mồ miệng lúc nào cũng xen xét xen xét mà cấm cứ giữ kín được điều gì có ấm ức nhưng chuyện này thì không một vài lần đi chợ gặp người làng em phải lánh mặt chứ có dám cho ai biết đâu giọng t r ầ m thương l ạ n h đùng t h ê còn chiều tối nay sao không lánh mặt đi chỗ nó êm chuyện lại còn nhô cái mặt ra mẹ mẹ mày cọ hơi nhíu lại trước lời nhức móc này của chị trầm người dân nước lã có khác mẹ người ta thật mà trông thấy lại ngoảnh mặt đi thì họa có là điên dẫu cô tính thế nào định dẫn mà cụ đến ăn vạ tôi chắc sự xuất hiện của người mẹ tìm con đã khiến nó trầm thương bối rối và khó xử chị giống như kẻ bơi lặn lén lút trong dòng đời và cái thế nửa n ồ i nửa chìm n ỡ m cọ và gái cũng được thị lôi vào cái thế lập lờ đó phần chìm khuất kia được k i ế n đáo bao nhiêu thì càng có lợi bấy nhiêu sự xuất hiện này của mẹ cọ khiến công việc của thị có cơ vỡ lở lung lay trầm thương nhắc lại câu hỏi của mình và nhấn mạnh giờ tối rồi mà việc nó cũng đã chót như thế nên tôi để yên cho cô tối nay còn sớm mai là cô phải lo liệu cho bà cụ về cần tiền tôi có tiền thôi giờ cô đi vào với bà cụ đi tối nay tôi cho nghỉ nhớ nói với cụ là tôi mệt nên không tiếp chuyện được cọ về ngồi bên mẹ trong một tâm trạng không thoải mái đã mấy năm nay xa hơi ấm của mẹ giờ được cận kề hạnh phúc ấy thật là lớn nếu cuộc sống bình đ ặ n g đằng này ngồi bên mẹ mà lòng dạ cọ vẫn hừng hực những lời mắng mỏ của chị trầm mẹ hỏi cọ bà chủ bảo sao bà ấy không bảo gì đâu mẹ bà ấy chỉ bảo tối nay cho con nghỉ bán hàng để được ngồi trò chuyện lâu hơn với mẹ thế còn có nói cái ý mẹ muốn t ư t r u y ệ với bà chủ không cọ ấp úng ờ có có mẹ bà chủ nói là tối nay bận việc nên xin mẹ thông cảm chuyện về trầm thương cọ chỉ có thể nói được với mẹ có thế cô làng sang chuyện gia đình thực ra đây mới là chuyện chính của bà cụ nhắc đến gia đình là hai mẹ con cuốn vào nhau mẹ nói nhiều hơn cọ những gì sau này cọ bỏ nhà đi bà đều kể hết chuyện mẹ kể về cái thời điểm cọ vừa bỏ nhà đi nghe như mới xảy ra hôm qua hôm kia lần đầu tiên được nghe về nỗi lo lắng mong nhớ của gia đình c ò n không nén nổi xúc động nước mắt cô chảy theo lời mẹ kể bố con các anh các chị con các cháu con không ngày nào là không nhắc tới con bố mày thì bệnh tình cứ như thế lúc khỏi lúc không ông ấy bảo muốn nhắm mắt chết quá mà không dám chết bố con chỉ mong trông tới mặt con mẹ thì từ ngày con bỏ đi có đêm nào là ngủ yên giấc đâu đêm thì dài mà chỉ chợp mắt được một hai tiếng là cùng người ta đồn có khi con chết nhưng mẹ không tin c ò n đi có giấy tờ đàng hoàng nếu không may có tai nạn thì công an người ta phải báo chứ đằng này mù tịt tung tích sốt ruột thì có nhưng tin là con mình đã chết thì không lạ thế lúc nào mẹ cũng nghĩ là con còn sống và có lúc con trở về bố mẹ anh chị nhiều lúc buồn nhớ con quá ngồi kiểm lại với nhau thấy chẳng ai có tội có lỗi gì đến mức con giật con bỏ ra đi cọ khóc n ư ớ c lên trước tình cảnh của bố mẹ của gia đình lỗi này do cô gây ra mà để cả nhà phải khổ chuyện xảy ra bây giờ nghĩ thì đơn giản nhưng sao lúc ấy nó nặng nề quá mức vì quá thương bố ốm mẹ vất vả anh chị đông cháu cọ đã mang hai yến trẻ búp loại một toàn bộ số trẻ ngon có giá trị nhất của gia đình về thành phố bán cọ hy vọng bán dưới này mỗi cân sẽ thu thêm được vài ba giá của đã quý nhưng của bán được giá cao thì lại càng quý hơn cọ đã bán hết hai yến trẻ như ý mình mong muốn suốt đêm trước ngồi tàu cọ chỉ dám ngay một cái bánh mì và uống hai bát nước chè tươi cả buổi sáng ngồi bán chè cọ cũng chỉ dám ăn thêm một cái bánh mì và hai cái kem rồi vội vã ra ga đi chuyến tàu chiều ở cái số xếp hàng mua vé đông đúc chật trội ấy cọ đã bị kẻ cắp lấy hết tiền và giấy tờ cọ sợ run hết cả người ngồi khóc và rồi một phụ nữ lớn tuổi đến ngọt ngào dỗ dạch cô bà ta rủ cọ đi ăn phở ăn bánh rồi hứa sẽ tìm việc làm cho cọ ở thành phố để cọ có tiền mang về mua thuốc cho bố bù lại số tiền bán t r è đã bị lấy cắp thế là cọ bị hút vào cái quán g i ả i khát của trầm thương một tháng sau chị trầm đã đưa cọ đi bán trinh trong một tay buôn thuốc viện lậu đường tây bắc lấy một chỉ vàng chị c h ỉ cho cọ một nửa để mua g i ấ m tư trang quần áo số tiền thật lớn và công việc chẳng có gì nặng nề lại được chị trầm chăm bẵm cho ăn uống đầy đủ nữa cọ thấy mê cái việc mà chị bày cho làm tuy nhiên cọ vẫn bụng bảo dạ độ một vài năm hành nghề kiếm được món tiền lớn lớn sẽ xin phép chị trầm về quê để tạ lỗi với bố mẹ và tìm đ ư ờ n g lấy chồng nhưng thời gian cứ trôi đi cọ bị hút vào cái vòng đua đòi này và lần l ỡ mãi kế định về quê của mình tất cả chuyện này ngoài chuyện mất tiền cọ giấu mẹ mẹ thở than hỏi cọ sao mà con gan thế mất tiền thì mất cũng phải về với bố mẹ chứ ai trên đời mà chả có lúc có chuyện không may đằng này bố mẹ mất cả của lận cả người nhưng dạo ấy con sợ với lại con muốn đi làm thuê làm muốn ở dưới này kế mít tiền con thề là khi nào có tiền con mới về với bố mẹ cha mẹ chị chị có biết chị thế là chị giết những người ở nhà không chị có biết chị thề như thế là chị làm cái người đã ốm càng thêm ốm không mẹ mắng mẹ chửi cọ chỉ biết lẳng lặng, lặng cúi đầu cô xấu hổ vì những lời nói dối của mình mới đầu là lo sợ muốn kiếm tiền nhưng sau do sự quá trớn quá đam mê cái trò mua bán thân xác kia mà nỗi nhớ nhà nỗi nhớ bố mẹ cứ bị n h ò à i nhoạt đi trước những đồng tiền kiếm được lúc nào cọ cũng nghĩ đến chuyện sẽ phải về với bố mẹ nhưng để quyết định thời gian về cụ thể thì chưa có một lần nào cô nghĩ tới mẹ hỏi con mẹ đã được gặp con con đã được gặp mẹ âu cái hồng phúc nhà ta còn lớn cọ mẹ đã quyết định từ a nhà kia chuyện này mẹ cũng đã bàn kỹ với bố rồi c h u y ệ n này xuống dưới này mà gặp được con là mẹ sẽ xin phép đưa con về nay thì mẹ như người khác đã được uống người đói đã được ăn con cũng nên thu xếp xin phép bà chủ về với mẹ rét lành no đói có gia đình có bố mẹ bao giờ cũng hơn con à cọ cắn môi nghĩ ngợi mẹ đ ị n h bảo con về quê ấy à còn đi đâu nữa nhưng con là về gà g i ớ i này quen rồi béo b ở gì cái nghề bưng bê phục vụ người ta ấy hả con mà đâu mẹ nghe nói cái nghề này cũng chẳng hay ho gì với con gái lắm đâu con ạ cọ giật mình hỏi lại mẹ một cách chống chế ai bảo mẹ thế người ta nói thế là họ h o à n mới có một đám thôi còn con đây này con đã làm mãi ở cửa hàng c h ơ i trầm mà chẳng có tai tiếng gì không ai đứng được suốt ngày đâu con ạ sang giàu không đến phận mình về nhà theo mẹ lên đồi trăm cây trẻ cây sắn cũng có đồng ra đồng vào với lại con còn lấy chồng nữa chứ mẹ cho con nghĩ đáng bà mẹ nhíu mày nhìn con cái nhíu mày của sự giận sự lo từ lúc bị con đâm xe đến lúc được ngồi nói chuyện với con trong nhà bà chủ mẹ đã nhận thấy đứa con r ứ t ruột đẻ ra của mình có gì đó khăng khác khôn ba năm dài một giờ bây giờ bắt được nó đây bà coi nó như đẻ ra được lần nữa bà quyết không để nó tuột khỏi tay mình con nghĩ từ ngày bỏ nhà ra đi đến giờ chưa chán hả con cáo chết ba năm còn muốn quay đầu về núi huống chi con còn sống sờ sờ ra đây lại có bố mẹ gia đình nữa nhưng ở dưới này con quen người quen việc rồi với lại ở quê mình làm đ ế y nom xương cũng chẳng đủ ăn hai bữa ở đây con chỉ gầy tay nhẹ một cái cũng được dăm mười nghìn như chơi người mẹ thở dài buồn bã nhìn con mắt ứa l ệ mẹ xuống đây gặp con là để đưa con về cứ để con thế này là mẹ có tội với ông bà ông vải với nàng với xóm cọ băn khoăn nhớ lời chị trầm dặn cô đấu ố dịu mai sớm con đưa mẹ ra ga mẹ cứ về trước nói với bố là đã tìm thấy con rồi con ở dưới này ít tháng nữa thu xếp trong công việc con sẽ về không lời mẹ đã có vẻ dứt khoát nhìn khuôn mặt gầy gò của mẹ thì thương nhưng nghĩ đến công việc cọ thấy tiếc sự trắng đen trong suy nghĩ của cọ cứ bị nhòa lẫn vào nhau cô tìm cách trì hoãn với mẹ bằng cách nói dối người ta thuê mớn ư mình có hợp đồng hẳn hoi vừa rồi con cũng có mua g i ắ m h í t của riêng nên phải mượn thêm tiền bà chủ mẹ cho con làm thêm h í t ngày nữa để lấy tiền trả nợ bà chủ dạo này ít người giúp việc nữa có một đứa cũng bán hàng như con nhưng lại đang phải đi bệnh viện không cô vay nợ người ta bao nhiêu nói để bố mẹ trả cho bố mẹ không có tiền thì có anh chị có tiền nhược bằng còn thiếu nữa thì bán vườn bán nhà đi lo cho con trả nợ cọ bí trước cách giải quyết của mẹ sự sắt đá của bà đã khiến cô con gái phải nói quanh thì trước sau con cũng về cơ mà thôi con ạ vừa bước vào cửa hàng vừa nhìn thấy bà chủ là mẹ không muốn con làm thuê làm mướn ở đây tí nào cả các cụ dậy t r o n g mặt mà bắt hình rong con nói tài nói giỏi gì thì nói cũng chẳng bằng miệng thế người ta dị nghị lời nói của mẹ có vẻ t r u n g t r u n g mà cọ nghe như mẹ đang nói mình cô lo lắng cho điều thầm nghĩ đó mà dù hiểu mà rằng m ớ i chân nứt chân giáo đến đây mẹ chưa thể hiểu những việc mà con gái mình đang làm cọ vẫn nói với mẹ bằng cách nói cồn của mình mẹ để con nghĩ đã sự sắt đá của bà mẹ đã lên tới tột đỉnh bà thét vào mặt con tiếng không rồi sụt sùi nói với nó bằng nỗi chết gan chết ruột của mình mày thế là hư con ạ mày coi bà chủ lớn hơn mẹ mày coi cái dập dìu đùa cợt của cái quán xanh xanh đỏ đỏ này lớn hơn mấy gian nhà gỗ ê mái ở nhà mẹ nghe người làng mình người ta bảo cái nghề bưng bê này là cái nghề buôn phấn bán son con hiểu không mày thích ở đây mà đủ đợt thì mày ở ruột thịt bây giờ chỉ là mô đất thôi mai tao về tao sẽ nói với bố mày là đừng hy vọng gì ở nó nữa nó là con người ta rồi nó là máu mủ ruột thịt của người khác rồi kìa mẹ cọ khóc dấm dứt người mẹ vẫn nói tiếp nguồn cơn của mình người ở nhà đang nằm chờ chết kia kìa người ở nhà đang nằm chờ con về để nhắm mắt cho nó yên kia kìa mày có định về nhìn cái người đẻ ra mày thì về bằng không coi như mày là đứa rơi đứa vãi coi như bố mẹ không có cái đứa con bất hiếu này nữa cọ gục vào vai mẹ đầu hóc cô rung rung theo tiếng nấc mẹ nói như hất đá hất sỏi vào mặt con gái mà khuôn mặt bà nhăn lại vỡ ra ướt n h ò e nước mắt người mẹ tìm con đứng dậy bà gạt cọ ra và với tay cầm chiếc bị khoác lên vai cô ở đây mà hưởng binh hoa phú quý một đời mẹ mẹ định đi đâu bây giờ tôi ra gà tôi về nhà tôi chứ tôi đi đâu mẹ còn níu tay mẹ nhưng bà quẫy mạnh ra cô đừng níu kéo tôi nữa tôi có chân đến đây được tôi cũng có chân về được cô không phải phiền muộn gì đến tôi tôi không ngờ mới xa t u ổ i có ngần ấy ngày mà cô đã ngửi dưng nước lã như thế ê mẹ cô buông ra cho tôi đi con van mẹ cò ôm chầm lấy mẹ mười ngón tay cô quều quào tấm lưng áo bạc p h á c h của mẹ để níu kéo v à tìm chỗ dựa sáng sớm hôm sau người mẹ tự động lên phòng trên gặp trầm thương chào bà ạ bà đã s ơ i sáng chưa ạ tối qua đình bảo cháu dẫn lên chào bà nhưng nghe nói bà bận trầm thương bình thản như không tôi、uh, có nghe em dự thương nói cụ thông cảm nhà làm hàng nên lúc nào cũng búi lên vì việc có em nói tiếp cụ cũng như tôi tiếp thế nào cụ và gia đình vẫn mạnh khỏe chứ ạ cảm ơn bà hỏi thăm gia đình tôi vẫn bằng an cả chỉ ông cháu thì quật quẹo luôn cám cảnh quá mỗi nhà mỗi cảnh từ ngày em cọ về đây chị em tôi đùm bọc bà ban nhau như chị em trong một nhà cụ nhìn em cứ béo đẹp phây phây ra thế chắc là cụ biết có son phấn vào thì đúng thế thật còn sáng nay nhìn mặt nó xong lúc rửa thì trông như người ngã nước người thiếu ngủ bà mẹ nghĩ thế nhưng vẫn nói với trầm thương những lời tử tế cảm ơn bà đã kêu mang chăm sóc cháu cũng may nhờ có bà mà cháu nó đỡ phải lang t r a n g đây đó trầm thương khẽ cười nụ cười tươi v à đầy vẻ tự hào giờ thì nhìn thấy con gái rồi chắc là cụ yên tâm chứ ạ đất thành phố này là đất làm cho con người ta đẹp ra đấy cụ ơi đ ô i sợ ít nữa có gì về thăm quê chưa chắc người làng đã nhận ra cái cọ ngày xưa đâu cảm ơn bà sáng nay cụ ra tàu về sớm chứ để tôi bảo em d ự thương lấy xe đưa cụ đi d ự thương ơi d ự thương em lên đây chị bảo bà mẹ ngồi xuống ghế một cách ngay ngắn h á i tay bà để l ê n gối mặt hơi ngẩng lên với đôi mắt n h è o n h è o trong lúc ấy cọ đã thập thò trước cửa em ra lấy xe đưa mẹ ra ga giúp chị nhớ xếp hàng mua vé cho cụ dạo này là cải cấp như rơi mà nhớ đưa cụ vào quán ăn bắt vỏ gà cho ấm b ụ n g đã rồi hãy ra ga em nhé cọ nhìn trầm tương h rồi nhìn mẹ bằng đôi mắt ngần ngừ trầm thương cũng nhìn lại cọ và thoáng có cảm giác là ở cô người mẹ thì vẫn bình thản bà từ tốn thưa bà c ả n h ngộ nhà tôi chắc em cọ đã thưa lại với bà rồi cũng vì hai cái yến trẻ ấy mà cháu phải bỏ nhà đi cháu sợ bố sợ mẹ trong lúc màn trời chiếu đất cháu được bà ngà tay ra làm phúc ỡ này gia đình tôi nhớ mãi vâng tôi biết rồi c ô cứ nói mãi chị em chúng tôi phục vụ lẫn nhau cả thôi c ô ạ vẫn biết là như thế nhưng thưa bà ấn nghĩa vẫn là ân nghĩa hôm nay may mắn gặp bà gặp cháu tôi cũng xin phép bà cho mẹ con tôi được một ân nghĩa nữa đôi mắt của chị trầm trợn lên cọ nhìn thấy đôi lông mày chị như bị kéo căng ra cô bảo sao bà mẹ sẽ sàng nói thưa bà trước khi xuống đây ông cháu cũng có dặn là phải t h ư chuyện với bà cho có đầu có đuôi từ ngày cháu bỏ đi nhà tôi ân hận mãi cũng vì bố ốm đau lâu mà con mắc phải tai nạn nay được bà cứu giúp lại được bà cho phép gặp cháu nên tôi cũng mạnh dạn là thưa thật thế này bố mẹ nào cũng muốn có con cái bên cạnh hoàn cảnh nhà tôi mấy năm nay như cái nhà hoang nhà nát vì vắng cháu nay muốn xin phép bà cho cháu được về xung họp với gia đình bà cụ bảo sao hóa ra tôi là người chia rẽ gia đình bà cụ hay sao Dạ. không phải thế ạ tôi nói thế là có ý muốn xin phép bà cho cháu được về sống với gia đình hả mặt trầm tương sầm xuống khuôn mặt buổi sáng chưa kịp xoăn phấn của thị như bị n h ộ m cho bếp thị lừ mắt nhìn cọ dọa nạt bà mẹ vẫn sẽ rằng bà cho phép tôi được đưa cháu về ông cháu nhà tôi cũng chẳng biết sáng tắt lúc nào bố chỉ muốn gặp con phần cháu nhờ v à bà, bà ở đây còn thiếu thốn vay mượn gì gia đình tôi xin hoàn tất lại môi và tay trầm thương đã run run thị hỏi cọ sao thế cô dự thương dạ bà mẹ đỡ lời con cái này là do tôi do nguyện vọng của gia đình tôi thôi bà đang đắng bao nhiêu ngày trời cháu xa bố xa mẹ rồi trầm thương đứng bật lên đi ra chỗ bàn để nước lọc thì uống một hơi hết nửa cốc nước lọc rồi buông ra một lời rất chi là anh chị Ai, rách việc bà mẹ vẫn bình tĩnh nhưng không lòng thương con đã cho bà sự rắn rỏi này bà nhìn cọ rồi nhìn trầm thương thưa bà việc này thật đột xuất nhưng mong bà thông cảm cho gia đình tôi bà bận ngày bận tháng chứ không bận năm gia đình tôi thì bận tâm về cháu hàng năm nay rồi nay cũng mong bà thông cảm xin phép bà cho cháu được về với gia đình trầm thương hách mặt môi hơi dài ra hỏi cọ c ô sở thương thấy thế nào thưa chị em nói toạc ra xem nào cọ vẫn ấp úng nhưng nó mạnh dạn hơn thưa chị chị cho phép em trầm thương nhìn mẹ con cọ ông huyết dài rồi vầy vầy tay rất mạnh vào gấu áo nói trống không tùy những ngày tháng nằm điều trị trong bệnh viện là những ngày thanh thản nhất của gái chị trầm không hề bén mảng đến tâm non ngoài tối đầu tiên đưa cô nhập viện bù lại khoảng trống lạnh đó gái có nỡm và cọ không ngày nào là không có nỡm hoặc cọ đến chăm n o n cơm nước hoặc giặt rũ cho gái n g ư ờ i cung cảnh thì dễ thương nhau hôm cọ phải đi theo mẹ về quê cô đã rủ nỡm đến thăm gái cầm bàn tay đầy đặn của gái cọ khóc phải xa bọn mày tao buồn lắm chẳng gì cũng đã bao nhiêu tháng nay cười khóc có nhau rồi nỡm thì nghĩ khác cô bảo cọ mày thấy thì sung sướng lắm rồi đấy cọ ạ có mẹ xuống tìm và đón về tao cũng chỉ mong được như thế nhưng chẳng được đành phải sống ở đây cho hết kiếp người nỡm thở dài nhìn cọ rồi nhìn gái mắt cô không ngấn nước nhưng ngả xám như màu trời chiều đông lạnh cái trầm buồn vốn có của nỡm hôm nay như nặng nề hơn cọ vốn sốc nổi nhưng hôm nay cũng nói với nỡm được một câu tâm tình hay mày cũng bùng về quê đi nỡm à nỡm cười gượng rồi lắc đầu đi là đi đàng hoàng chứ việc gì phải bùng vậy thì sao mà mặt mày mày lúc nào cũng lạnh như một nữ tu thế nỡm nói như một nhà hiền c h i ế t thất thế mỗi cuộc đời là một kho bí hiểm đời tao thì lại quá cái kho ấy nói thế nào cho cọ hiểu nhỉ mà thôi cọ cứ yên tâm theo mẹ về mình thành tâm chúc cọ có một cuộc sống mới hạnh phúc cọ cong cớn chớt nhà vô phúc thì có nát như tương rồi còn quý báu cái nỗi gì chẳng qua bà cụ thiết tha đau đớn quá nên con phải chiều mẹ đời ấy, bây giờ là ăn là mặc là c h ơ i n h ở i về quê bán lưng cho trời bán mặt cho đất may ra ngày được ba bữa cơm đột sán gái hơi c a o mày cọ nói thế cụ nghe thấy cụ giận chết nỡm nói thêm từ hôm qua đến hôm nay tao cũng chẳng hiểu tình cảm của mày là thế nào cọ ạ mẹ xuống mà không vui không buồn giờ t h e y mày về quê mà như mất buộc cọ nói ngay tao thế đ â y và trước lúc chia tay cọ ôm chầm lấy gái khóc như bị ai đánh tao đi gái nhé nhớ ăn uống nhiều cho nó c h ố n g lại sức thương thương nhé xa cọ gái thấy b ư n g q u â n và nhớ nỡm đã thay phần vắng vẻ ấy của cọ nhưng lần nào cô và gái cũng nhắc tới cọ nhiều kỷ niệm của ba đứa được nhớ lại những chuyện tình cảm ấy đâu phải là thứ đặc quyền của riêng ngai cho dù hai cô đang lén lút hành một cái nghề hèn m ặ t nhất của thân phận con người với nỡm và cọ là thế gái nghĩ họ như chị em ruột thịt của mình bà thọ cũng vậy vì già yếu không vào thăm n o n được cô luôn nhưng mỗi lần bà vào gái thấy như được thấy bố thấy mẹ những lúc đau yếu này có người ta mới thấm thía mà nhìn nhận được hết tình cảm của người khác với mình tình cảm của gái bây giờ với bà thọ là cái gì cao hơn những miếng ô mai khế những gánh nước máy những nắm bỏng những lời mát mẻ xa gần nhưng thật sự bắt gái phải nghĩ ngợi nhiều xôn xao nhiều là sấm đúng là năng mưa thì giếng năng đầy bằng sự say đắm chân thực của mình sấm đã được gái đón tiếp ngày càng niềm nở và dịu dàng hơn với sấm s i mê gái thì đã có từ lúc vào quán trầm thương uống cà phê còn với gái thì phải đến lần thứ chín sấm vào thăm cô mới nhận lời đi ra ngoài sân bệnh viện cho anh nói chuyện riêng họ ngồi trốn trong một chiếc ghế đá nhỏ trên đầu họ đã um tùm bóng lá xà cừ dưới chân họ là nền sân bê tông còn h â m hấp nóng ánh sáng đèn nê ông bảo vệ tòa xuống như ánh trăng của ngày giữa tháng không gian về đêm của bệnh viện cũng bình thường và mòn sáo như những đêm khác mùi ê te p h ả n phất mùi ẩm mốc ngai ngái của cây cỏ và cống rãnh những ngô cửa sáng đèn tiếng rên rỉ ốm đau những bóng áo trắng qua lại vội vã sấm và gái như lọt thỏm trong cuộc sống thuốc men bệnh hoạn vừa quen vừa x a là ấy hôm nay em có ăn hết suất cơm không không sao thế gái cười em ăn hết nửa cân bánh cuốn thanh trì của thùy thương mang cho vào gói ô mai khế của bà thọ gửi bà tối qua sấm d ạ n g d ỡ n h ế t mặt thế còn gói tiền tưởng anh tặng em anh muốn biến cái đó thành phở thành giò thành trà bồi dưỡng thêm cầm bệnh viện chán lắm bát canh loãng với mấy miếng thịt giang mặt thì nuốt làm sao nổi thế mà bữa n à y em cũng chén sạch đấy nói phét em dối em chết thế quả của anh không phải đa quà em định để mấy cái tờ h bạc ấy nó mốc ra hả em để cho nó mọt đấy sấm phá lên cười gỗ mọt chai mọt Trước tiền ấy có mọt khối mối cũng không xông được sợ em khinh giải tình cảm của anh để nó vụn nhổn ra thôi gái chạnh lòng cô nhỏ nhẹ nói đâu dám thế tiền anh cho em không dám động đến em để dành để dành sấm nghiêm nét mặt nhìn gái hỏi lại gái sợ cái nhìn này vội quay mặt đi gái nhìn ra vẻ giận ẩn chứa trong ấy là thương là yêu cố đã nhận ra điều này ngay từ tối đầu tiên sấm đến thăm nhưng không dám chứa chất nó trong trái tim mình sấm ngay thật không biết tín gì về mặt sau của cuộc đời gái anh đến với gái bằng sự si mê hồn nhiên của anh con trai độ lớn thật đẹp đôi nếu cuộc đời gái cũng như anh đã hai lần sấm tặng gái số tiền t h ư ờ n g của mình thì cả hai lần gái đều kiên quyết chối từ sấm cũng kiên quyết làm theo ý mình lần nào anh cũng quẳng số tiền đấy lại và bỏ chạy cô đành phải giữ số tiền đấy lại cất đi và sẽ tìm cách hoàn trả lại sấm khi thuận lợi lần nào gặp gái sấm cũng nhắc về số tiền đó và bắt cô phải tiêu cô có tiêu thì anh mới vui sấm buồn buồn em khinh anh quá anh muốn giúp đỡ em lúc ốm đau đáng lý anh mua q u à cho em nhưng anh chỉ sợ không hợp với sở thích anh muốn em sử dụng nó cho việc bồi dưỡng sức khỏe của mình hay là anh thô t i ệ n anh vụng về gái cắt ngang đời sấm không vậy thì sao em để dành khi nào anh cưới mặt sấm thoáng nét b ư n g k h u â n anh hồi hộp nghe tiếp em định khi nào anh cưới em sẽ mua tặng phẩm mừng hạnh phúc hai người sấm hiểu ý câu nói của gái theo ý khác anh đặt vội bàn tay mình lên tay gái gái thấy bàn tay sấm ấm lên bàn tay mình nóng hồi gái định lúc nào cho anh cưới ô gái anh cũng biết tên cúng cơm của em ư anh nghe vụng hôm t h ủ y thương đến thăm anh cũng biết cả tên cúng cơm của t h ủ y thương nữa kia n ỡ m đúng không nào thế còn dự thương sấm cười cọ gái lườm sấm anh như thổ công nhà em ý anh không muốn làm thổ công đâu anh chỉ muốn gái cảm thấy hơi thở của sấm đang phả vào má mình cô biết đã đến lúc hỏi gái phải trả lời tình yêu nhiều răn d í u ỡn mở nhưng cũng lắm điều cụ thể không thể gái sợ cái sự nóng bỏng ấy của sấm và sự xôn xao ghê gớm trong lòng mình gái chủ động đứng dậy mình vào phòng đi anh anh muốn được ngồi đây với thương thương gái nói dối em lạnh sấm giật mình xem đồng hồ thôi chết sắp đến giờ đóng c ổ n bệnh viện rồi gái cầm tay sấm em xem nào ôi đến thế rồi kia cổng bệnh viện thì chẳng đóng đâu nhưng mà đến giờ bệnh nhân phải đi ngủ gái nói một cách tiếc nuối cô nhìn sấm cái nhìn buồn buồn như muốn xin anh một sự thông cảm anh để em t i y n anh ra cổng hai người lặng lẽ đi bên nhau sân viện đã vắng người qua lại ánh đèn sáng hơn và b ằ n g vặc như t r ă n g mười sáu gái đưa sấm tới tận gốc cây bên hè phố vẫn cây xà cừ dưới màu xanh um của bóng cây sấm lại cầm tay gái lần này sấm nắm chặt anh muốn gái vội cướp lời anh thôi anh về kèo khuya đi đường cẩn thận đấy gái nhìn theo bóng xe của sấm trên phố vắng con đường vừa thẳng vừa dài vừa hun hút lạnh gái tấn thờ như bị ai lấy mất hồn đêm ấy t r ư ớ c giường sắt bệnh viện gái nằm mà bồng bềnh như con thuyền nơi bến sông quê những ngày nằm viện là những ngày chớm nở tình yêu trong gái sâm đã thức dậy trong gái sự tươi non hồi hộp của tuổi dậy thì biết yêu gái g ợ n gợn vật vã của tháng ngày đi bán thân đã nhạt dần trong suy nghĩ của cô mặc dù nhiều lúc nhói lên một cách ân hận đau đớn gái thầm cảm ơn những ngày điều trị bệnh những ngày ấy cô như kẻ gánh nặng được chút khỏi vai mình chiếc đòn gánh của số phận những ngày ấy cô như bãi cỏ bị thú quần đã hồi sức lại sau trận mưa rào tầy d ừ a những ngày ấy nhiều yêu thương kêu mang chứ không phải sống trong vòng tay kiềm tòa và ánh mắt soi mói của trầm thương những ngày ấy đã qua gái được xuất viện cô khỏi bệnh và có sấm ngôi nhà của bà thọ thành điểm hẹn yêu đương của hai người bà thọ mừng ra mặt bà thọ khuyên gian gái cậu sấm lơ ngơ thế mà tốt ra phết tôi cứ tưởng nó chờn vờn như con bướm xem hoa ai ngờ nó lại kết đến thế c â y số đấy cô thương thương à mai kia nên vợ nên chồng là phải nhớ đến cái công của bà mối đấy <cười> cũng chẳng biết thế nào bà buồn cười chưa người ta đắm đuối chân thành với mình đến vậy mà lúc nào cô cũng chỉ có một giọng t h ở hắt ra tính cháu nó i thế phải bỏ cái tính đồng bóng ấy đi tôi là tôi thấy t r ả ai hơn cái nhà cậu sấm ấy cả mà cũng nên nhanh chóng thành vợ thành chồng rồi liệu mà bảo ban nhau l à b a n đi bà thợ muốn gái nhanh chóng thoát khỏi nhà trầm thương gái cũng muốn như thế nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra được cách nào nên chỉ biết thở hát ra theo gái nghĩ chị trầm vẫn là một bà chủ tốt của mình mặc dù phải trở lại cái nghề mà chị đã dẫn gái vào thì cô sợ đã hai tháng nay lấy cớ còn yếu mệt gái đã khéo léo từ chối những tối phải đi với khách chị trầm chỉ gợi ý chứ không ép đợt trước bệnh của gái đã khiến chị quá tốn kém nên chị cũng không muốn gái phải đi làm non thời gian này là thời gian gái làm việc ở quán hàng và sống với tình yêu của mình gái nói với sấm em nhà cửa thì xa bố mẹ lại không có ở đây nhờ cô chị trầm bảo ban giúp đỡ nên lúc nào em cũng coi chị như chị ruột của mình nếu quả thật anh có lòng thương em anh nên qua lại chào hỏi thăm nom chị s ợ dĩ gái nói câu này với sấm vì、uh, từ lúc quen biết nhau đến giờ anh chỉ biết có mỗi cô và bà thọ trầm thương là người gái hay nhắc đến nhưng cứ mỗi lần nhắc cô lại nhìn thấy trên mặt anh những nét khó chịu sự khó chịu này của sấm làm gái lo tình yêu giữa anh với cô thật say đắm nhưng cũng thật mong manh gái muốn sấm đến thăm chị trầm để tạo thế tình cảm cho cô trong chuyện riêng tư của mình nhưng sấm phản ứng ngay trước lời đề nghị của gái anh chỉ biết em nếu em không ngần ngại em cho anh về thăm gia đình bố mẹ thế thôi thì quán của chị trầm đây cũng như gia đình của em rồi còn gì sấm đỏ mặt quán của người làm thuê thì có sấm nói như cãi ngang gái nín lặng cô muốn dối người yêu mình mà không dối được một tối gái lén nhà ra bờ sông bụi gặp sấm sấm bảo hay là bỏ q u a cái quán ấy đi thương thương à gái nửa đùa nửa thật để em chết đói à sấm chân thành anh sẽ nuôi gái cười đấm n h ẹ vào ngực sấm nuôi ngày một ngày hai còn được chứ nuôi cả đời sao được hả ông bốc phét tình yêu là bất chấp sấm cao hứng trong anh sức mạnh tiềm ẩn của niềm say đắm đang dâng lên lúc này sấm có thể làm được tất cả anh đang có kế hoạch rứt em khỏi cái quán này và cưới em làm vợ đấy ô i gái thốt lên trong miệng âm thanh vừa ngạc nhiên vừa hoảng loạn tình yêu chỉ mới có thế mà sấm đã nghĩ đến chuyện gia đình anh có vội quá không anh nói thật hay là anh đang bốc sấm ôm chặt gái vào lòng đắm đuối anh nói thật đấy em có nợ đần vay mượn gì bà trầm thì bảo để anh lo anh trả nếu thiếu anh xin thêm bố mẹ các cụ chắc chắn sẽ ủng hộ bà thọ cũng khuyên hai đứa nên s ớ m sớm mà lo liệu với nhau lúc nào anh cũng nhớ em và muốn có em bên cạnh vội thế gái b ư n g cua rồi đắm chìm trong hơi ấm vòng tay của sấm lời nói của người đang yêu mà sao đã có vẻ như sắp vào tiệc cưới sấm là một người nhiệt thành và sẽ là một anh chồng khá qua đời thổ lộ của anh gái đã nhận ra điều ấy lời sấm vẫn thì thào biết thế nào là ngắn là vội là không hở tương tương em chỉ cần biết ở anh điều này yêu em và muốn lấy em làm vợ còn mọi cái anh bất chấp gái hơi đào người hình như anh mang máng biết chuyện lúc vui đã vậy còn lúc buồn em thử tính xem nhé từ tối anh theo bỏ thọ vào bệnh viện thăm em đến hôm nay là bao nhiêu rồi nào thôi thôi bà hâm ạ mỗi ngày thích nhau vẫn là yêu trăm năm ở bên nhau mà n g o à i mật đi thì chỉ có thể gọi là ghét gái khúc khích cười trước lý sự của sấm cô lây lan trước sự bay bổng của anh nhưng đã đến giờ về đã đến giờ chị trầm h ắ n g giọng cho các em đi ngủ thôi em về còn chuyện kia chuyện gì vớ vẩn mãi thật ma thì anh nói lại nhé sấm vòng tay ôm chặt người gái đôi môi anh động đậy rồi ghé vào một bên tai cô nói tiếp anh muốn lấy tư thương làm vợ nếu cần anh sẽ nhờ bà thọ sang nói chuyện với bà trầm không gái lắc đầu mái tóc cô xõa ra trên bàn tay sấm như mọi tối hẹn hò khác m ô i gái lại khẽ run lên khi gặp làn môi cũng run rẩy không kém của sấm chỉ có thế đêm hẹn nào cũng vậy gái kịp nén giữ gìn trước những đòi hỏi nồng cháy của sấm và chỉ dành cho anh nụ hôn trên cặp môi đã thắm đỏ lại của mình gái đi như chạy dọc bờ sông bụi gái sợ phải nấn ná trước sấm một bãi cỏ sạch một bóng mát dưới hàng cây những lời nồng nàn phà ra cùng hơi ấm một cô yêu đương trọn vẹn như thế gái sợ gái nhớ tới cái đêm ở nhà dịch thân thể cô như một con chim non bị vặt lông gái nhớ tới các tối tiếp khách mình mẩy cô như một con chó bị cạo sạch đang vứt trên phản cũng hôn hít sờ nắn và thì thào những tiếng nọ tiếng kia đấy mà sau gái thấy trơ ỳ thân thể gái sau những đêm như thế khác nào thừa ruộng bị bừa nát để chỉ còn nỗi hãi hùng mệt mỏi còn bây giờ mỗi lần nhận từ môi sấm nụ hôn cô có cảm giác như vừa được cắn vào trái cây vừa chín vị ngọt ngào thơm phức của nó cứ ngấm mãi vào da thịt khiến cô suốt đêm không ngủ tình yêu với sấm đã để lại cho gái những hương vị cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có tình yêu nhưng từ ngày gặp sấm gái lại thấy cuộc đời mình chưa đến nỗi vứt bỏ một tối hẹn khi vừa len lén xuống vệ sông khi vừa chạm được môi mình vào môi sấm thì gái bỗng giật bắn lên vì đằng sau có tiếng gọi quen thuộc thương thương thương thương về còn khốn ạ sấm gầm lên và tiến lại phía trầm thương đang đứng bà hỏi gì tôi không hỏi anh trong bóng tối mặt trầm thương đen ngòm như một cục nhựa đường sấm đứng án ngữ giữa hai người tay nắm chặt bà biết điều ấy thì về đi giọng trầm thương bỗng thé lên ô hay anh điện thì tôi đấy hả tôi gọi người nhà tôi chứ tôi gọi gì anh mà anh sừng sừng sộ sộ về nhà thương thương đang có việc đây gái ưa nước mắt nói với sấm em phải về đây anh thông cảm gái bước vội qua sấm rồi đi nhanh qua mặt trầm thương lên phía đường bờ sông để gái đi được một quãng xa trầm thương m ớ t chỉ thẳng tay về phía sấm yếu đương gì cái kiểu cứ đưa nhau ra bờ ra bụi như thế tôi truyền đời báo danh cho cậu biết từ giờ trở đi tôi cấm cửa sấm điên người nhưng không biết nói gì đôi mắt anh bỏng rát nhìn như muốn bùng cháy cả quãng đường gái đang bước khuya đấy trầm thương thẽ thọt nói với gái mình vừa mới khỏi bệnh xong phải biết giữ gìn chứ em bây giờ đang là lúc phải bồi dưỡng sức khỏe gái ấp úng thú thật chị tha lỗi cho em vì em đã giấu chị chúng em quen biết nhau lâu rồi nhưng em chưa dám thưa chuyện anh ấy là người tốt lại thương em rất mực trầm tương hừ hừ trong miệng rồi nói trống không yêu đ ơ n g gì ấy chứ vắt mũi chưa đủ đút miệng nứt mắt ra đã gian díu thì chết đói thôi em ơi hay là mày định đi làm ăn riêng giờ có lông có cánh rồi các chị định vượt mặt tôi à gái bật khóc điều trầm tương nói đã đụng đến nỗi niềm thiêng liêng vừa thức dậy trong cô chúng em thương yêu nhau thực sự chị à em và anh ấy biết nhau từ lúc em nằm điều trị trong bệnh viện ra thế đấy tôi đúng là cái kẻ nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà mà trầm thương tím tái hết mặt mũi vòng kiềm t ò a của thị với lũ đàn em cứ nghĩ là chặt chẽ lắm nào ngờ con cọ về với mẹ giờ đến lượt con gái đùng đùng yêu đùng đùng theo trai món hàng đắt ra nhất của thị có nguy cơ bùng khỏi cái cơ nghiệp mà thị đã khôn khéo lắm tốn kém lắm mới dựng lên được đánh t h ị đã từng đánh gái đến chảy máu cả màng lưng t r ờ i thì cũng đã từng chửi đến mức chỉ muốn lấy thúng lấy mệt úp vào mặt ngay lúc này đây mặt gái vẫn cứ trơ ra một điều yêu một điều thương anh ấy nó đã biết bướng ngầm với chị em nghĩ thế nào mà đã yêu đương sớm thế hả thương thương tiền không một đồng dính túi nhà cửa thì ở nhà ở vạ bố mẹ ăn bữa trưa lo bữa chiều bạo gan bạo phổi quá đấy gái ạ ấy là chưa kể chuyện chị em mình còn nhiều thứ nợ nần nhau nữa em cứ tưởng yêu được anh ấy là xong đấy hả chị nói cho em biết lành làm gáo vỡ làm m ô i chứ không phải bỗng dưng mà vũi áo vũi quần được đâu còn lâu cô ạ cô ấy còn trẻ người non dạ lắm nó ngon ngọt dỗ cô năm câu ba điều là cô đã mê tít không biết trời cao đất dày là gì nữa thôi giờ đi ngủ đêm nay cứ thử vắt tay lên trán mà nghĩ xem chị nói có đúng không đêm ấy gái cố vắt tay lên trán nghĩ thật cố nghĩ về những lời trói buộc của chị trầm cô thấy lạ cho thái độ mềm mỏng của chị đối với mình như mọi khi là gái có thể bị đòn bị trời mắng gái nghĩ và nhớ lại đôi mắt h o à n g sợ của chị trầm hình như chị ấy có cái gì sợ gái gái yên tâm cảm thấy không có lỗi về việc này gái vội cho qua để lan man đắm đuối về những chuyện riêng tư yêu thương là quyền của mọi người chả lẽ những người có hoàn cảnh như gái lại không có quyền yêu thương khi mà d ấ m cứ quấn quýt bên gái và bà thọ thì lúc nào cũng vun vào cô thương thương ạ đời người sướng nhất là cô vợ có chồng có gia đình người ta vô phúc mới không c a i để mắt tới cậu sấm như vậy là quyết tâm lắm đấy cái khó là ở phía cô cô c ứ mạnh dạn nói hết với bà trầm rồi đưa cậu ấy về ra mắt với bố mẹ ở nhà nếu cô ngại thì cho tôi về cùng tôi thưa chuyện với gia đình giúp cháu chỉ h sợ. Mà t ô i người bà, mà lấy ta, để k hay, ổ cho người t cháu chả h muốn. a thuần vợ thuần chồng, về đông tát cạn, yêu nhau thì ăn bỏ hòn cũng ngọt, nhưng cháu sợ, cháu sợ gia đình anh sấm, thế cậu sấm vẫn chưa đưa cô về thăm gia đình cậu ấy hả? anh ấy cô dù cháu mấy lần nhưng cháu chả dám đi cô buồn cười nhưng chả sao căn bản là hai người nếu cần tôi cũng xuống nhà cậu sấm tôi nói cho lòng nhiệt tình của bà thọ làm gái yên tâm thêm một bước nữa còn sấm em còn chê anh điểm gì mà em chưa g ặ t hay là em sợ bố mẹ anh không đồng ý nào hai cụ đã biết em là ai lại trách mời đến mỏi cả miệng mà em đâu có chịu đi lúc nào cũng khất anh cũng nói để em tin là hai cụ nhanh lành lắm các cụ bảo con yêu ai thương ai là bố mẹ ủng hộ nếu định cưới xin thì báo trước cho bố mẹ ba tháng để còn có thời gian chuẩn bị nhưng này đã được ba tháng đâu mà anh đã d ố i d í t lên d i ụ c em anh báo cắt hai cụ biết từ hôm đầu tiên vào bệnh viện thăm em cơ bốc phét anh nói sai anh chết chết xem nào thì đây. gái cảm giác môi mình như đang mơn man làn môi của sấm lại cả tiếng pháo nổ nữa tiếng pháo giòn giã liên tục đâu đây gần lắm quai lay vai gái ôi cái nỡm sao hôm nay nỡm ăn mặc đẹp thế này áo dài trắng tóc uốn b ồ n g ngực áo nỡm còn gài một bông hồng bạch x i n h x i n h nữa gái ơi dậy dậy dậy nhanh gì thế nhà trai đến nhà nào nhà nào nhà anh sấm gái ngồi bật dậy trước mặt gái đã có một tấm gương lớn gái là l u ô n nhìn hình mình trong gương gái đang mềm mại dịu dàng trong bộ đồ màu trắng mỏng gái đang là cô dâu gái này nỡm làm phù dâu cho gái đấy có được không được quá đi chứ thế mày kìa nỡm đi lấy chồng thì lấy ai phù dâu cho nỡm gái đâu được mày đã có hơi dai rồi nên phế phẩm phù dâu phải cô trinh nguyên cơ ờ nhỉ buồn thế đấy cái cọ thì về quê với mẹ rồi có khi nó cũng sắp lấy chồng còn mày thì sắp lên xe hoa về nhà ánh sấm nỡm ơi gái bảo gì mày khóc đấy à không tôi đừng buồn nữa tao về nhà chồng nhưng chẳng bao giờ tao quên được mày đâu nỡ mà tao sẽ làm ố i cho mày một chàng trai tốt một người như anh sấm là được chứ gì nhưng còn người phù dâu ờ nhỉ tao định thế này gái h ạ mày xem có được không nỡm cứ nói đi mình định mời chị trầm đi phù dâu đấy tiếng cười bỗng từ đông rộ lên gái giật mình cùa tay sang giường bên cạnh nỡm vẫn nằm ly bì như chết tối nay nó đi s u ấ t tàu nhanh lên về sớm cầm cổ tay nỡm mà gái thấy thương nó quá nước mắt cô ứa ra và cô lại nghĩ tiếp mơ tiếp về niềm vui đang chớm nở của mình gia đình của sấm đã phát hiện ra quan hệ của con mình với gái một buổi trưa ông bố sấm đã gọi gái ra giữa đường nắng và chỉ thẳng vào mặt cô nói rất to như n g muốn để mọi người xung quanh cùng nghe tôi truyền đời cho cô biết con cái nhà tôi là con nhà tử tế chứ không phải loại thất cơ lỡ vận đâu mà cô mồi trài trèo kéo nó gia đình tôi là cấm cửa cô hiểu không không có báu gì cái loại bắn ba đâu gái ngây dại hết cả mặt mũi rồi bỏ chạy trước tiếng la hét của ông cụ hôm sau cô nhận được tin sấm phải xuôi tàu thống nhất vào sài gòn chăm sóc ông bác ruột bị ốm sấm chỉ kịp viết cho gái mấy dòng thư vứt vào quán bà thọ gái cầm thư v ò nát cho vào miệng n g a y ngấu nghiến không đọc đây là những ngày đau buồn nhất của gái cô chỉ biết khóc thầm trước đôi mắt cười cợt của chị trầm nỡm thở dài và khuyên bạn tôi quên đi gái ạ ít đâu sau cọ xuất hiện cô gầy đen và cũ kỹ ba đứa ôm nhau cười khóc người vui nhất là chị trầm chị được đà lên lớp lại cho ba em về bài học cuộc đời của mình cọ lớn tiếng nói với hai bạn về lý do trở lại của mình lý do của cọ thật nôm na vì ở nhà với bố mẹ sống khổ hơn ở dưới này nỡm im lặng nhìn cọ với những nét khó hiểu còn gái cô chép miệng như một bà già đành vậy quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập sáu của ổ quỷ rất cảm ơn sự chú đáng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại mọi người trong tập bảy còn bây giờ đ ì n h duy xin chào chúc quý vị khán h í n h g i à có một đêm thật ngon giấc